Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1561-1562 trong hội đấu giá Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz Lâm Hiên không khỏi những mày, xem ra sự giàu có của Linh giới còn Trên cả sự tưởng tượng của hắn Lấy tay xoa xoa chán kiện đệ nhất bảo vật này rốt cuộc là gì có cần Thiết phải tham dự không đây Ý niệm trong đầu đang lưu chuyển thì đám tu tiên giả đã bắt đầu đấu. Giá. Hai vạn trung phẩm tinh thạch quả thật có thể khiến một bộ phận tu sĩ. chùn bước. Nhưng tu tiên giả đến đây phần đông là những người có gia Sản phong phú. Trên tay có linh thạch nhàn dối tham đấu giá một vài. Kiện đồ vật cũng không vấn đề. Suy cho cùng sẽ không có đồ vật rác Rời. Cho nên sau khi Mạc Đại Sư vừa dứt lời. Lập tức vang lên những âm. Thanh. Hai vạn, hai vạn mốt, hai vạn hai, hai vạn năm ngàn. Thanh âm thứ ba vừa vang lên trong đại sảnh lập tức trở nên yên lặng. Bảo vật còn chưa rõ, thật sự không cần phải điên cuồng tranh đoạt. Nếu tiêu phí một lượng lớn linh thạch vào cuộc đấu giá này, lát nữa xuất hiện bảo vật cần thiết mà lại thiếu thì chẳng bê, hơn a, y, b, o, gốc lấy ngọn, sao... Tu sĩ một hơi tăng thêm 3.000 trung phẩm tinh thạch là một người mập. Mặt tai to mặt lớn, mặc một bộ y phục màu vàng kim. Tu vị nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, này cũng không thấp. Là nguyên anh trung kỳ nhưng bộ dáng không giống như người tu đạo, giống như thần dữ của ở thế tục giới. Hơn chẳng qua xuất thủ lại vô cùng rộng rãi. Lâm Hiên nghe thấy có người gọi hắn là cổ bàn tử, tựa hồ là một gã tán. Tu có mấy cửa tiệm, một năm kiếm được tinh thạch cũng pha khá. Xem ra kiện để nhất bảo vật này sẽ về tay cổ bàn tử. Lâm Hiên một lần. Nữa đem thần thức thả ra, vừa tiếp xúc tấm vải đỏ phủ ở mặt trên đã bị Trở lại bắn ngược trở lại. Rốt cuộc là vật thế nào? Lâm Hiên ma xuôi dù khiến thế nào lại vận dụng. Một bí thuật khác. Thiên phượng thần mục, hắn vừa hít vào một hơi trong mắt liền xuất hiện ngũ sắc lưu ly. Khuôn mặt vốn bình thường lại trở nên vài phần yêu dị. Do lâm hiên đang ở trong phòng nên không ai thấy được gì tượng khiến. Người kinh ngạc này, có điều lúc này chính hắn mới lại là người đang kinh ngạc. Vốn thần thức không có hiệu quả nhưng không ngờ thiên phượng thần mục. Lại có thể xuyên thấu tầng vải đỏ kia, mơ hồ có thể thấy được một chút. Hình dáng, bảo vật kia hình như là kiện bảo vật rơi, rơi quy, quy, u, to, cơ, tăng thêm 5.000 trung phẩm tinh thạch. Mạc Ngân, Mạc Đại Sư lộ ra vài phần hài lòng. Giá này so với dự kiến còn cao hơn một chút. Chẳng qua dựa theo quy củ. Đấu giá, hắn vẫn phải lặp lại hai lần, sau đó cầm lấy một pháp khí như một cây chùy nhỏ, đang muốn gõ một tiếng chấm dứt đấu giá thì một âm. Thanh lạnh lùng truyền vào tai. Ba vạn trung phẩm tinh thạch. Thanh âm kia không lớn nhưng rõ ràng cái giá đưa ra giá khiến một. Quần tu kinh hô lên. Cổ bàn tử thêm ba nghìn đắt là đại thủ bút. Không người này còn hào. Phóng hơn. Mạc đại sư mừng rỡ hơn nữa. Giống như những người khác đưa mắt lại nơi. Phát ra âm thanh kia Một khách phòng hình lục lăng ánh vào tầm mắt. Đưa danh tác như thế chẳng lẽ là lão quái nò. Trong mắt mạc đại sư hơi co lại. Với thân phận đặc biệt tại đấu giá. Hội, lão đã thoáng nghe nói lần này trong những người thuê phòng có. Một đại nhân vật. Mắt thấy việc đã nấu chín rồi bỗng nhiên lại bay đi. Cổ bàn tử không. Khỏi tức giận chẳng qua thấy người ra giá một mình trong xương phòng. Thì trên mặt hiện ra vài phần do dự. Hắn không phải là lần đầu tham gia đấu giá hội này. Có thể có bao cả một xương phòng phải là đại nhân vật. Không phải tu. Vì suốt chúng thì cũng nắm thế lực một phương. Nếu thực là tuyệt thế bảo vật dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Nơ. Gơ. Nhìn hắn sẽ không buông tha Bằng. Vào tài lực cạnh tranh đến cùng với đối phương. Nhưng lúc này vì một. Kiện bảo vật không rõ ràng thì không đáng. Nghĩ vậy thần tình cổ bàn tử hòa hoán trở lại nhưng trong lòng chửi ầm Lên, Mạc Đại Sư tỏ vẻ vui mừng, lại theo uy củ hỏi vài lần rồi tuyên bố. Người ra giá cuối cùng. Người trả ba vạn trung phẩm tinh thạch đạt. Được bảo vật này. Đại Sư, hiện nay vật phẩm đã có chủ nhân, không biết có thể công bố. Cho chúng ta biết kiện đồ vật đó là gì không. Một thanh âm to lớn truyền vào tai Những tu tiên giả khá cũng sôi nổi Đánh chống xeo họ Bình tâm mà nói cổ bảo hay đan dược tăng tiến tu vị còn có giá cao Hơn gấp mấy lần ba vạn trung phẩm linh thạch Nhưng vật này chẳng qua là một kiện phẩm chưa rõ ràng Rất nhiều người Đều muốn biết lần này đại nhân vật trong phòng kia có phải là xem tinh Thạch như rác hay không Điều này Thanh âm mạc đại sư có chút khó xử. Dựa theo quy củ đấu giá chấm dứt. Thì vật phẩm đã thuộc về người khác. Phường thì không có quyền công. Bố. Thấy lão giả lộ ra vẻ khó xử. Thanh âm đánh trống xeo hò phía dưới. Càng lúc càng lớn. Thế nào chúng ta mạo hiểm đưa ra nhiều tinh thạch như vậy cuối cùng. Đấu giá vật gì đó lại chẳng hay biết gì. Thế này có phải là cũng quá. Kỳ cục không. Không sai treo chọc ta như thế, lần sau bản chân nhân cũng không. Muốn đến đây nữa. Mạc Đại Sư, chúng ta tôn kính ngươi nhưng ngươi không thể đem chúng. Đạo hữu ở đây ra đùa giỡn như vậy. Các đạo hữu bực giận, không phải mạc mỗ thừa nước đục thả câu mà là. Vật này đã đổi chủ, nếu muốn công bố còn phải xem ý của vị đạo hữu. Kia, Mạc Đại Sư vừa nói vừa ngẩng đầu lên trên mặt ẩm ẩm chút cầu khẩn hết thảy chuyện này lâm hiên tự nhiên rõ ràng đuôi lông mày vừa động môi mấp máy thi triển truyền âm thuật muốn lão phu công bố bảo vật cúng sư sư quy quy u o cơ chẳng qua ta vi vọng đạo hữu đáp ứng một yêu cầu đạo hữu mời nói Mạc đại sư cũng không chút do dự truyền âm nhưng trong lòng căng thằng đối phương đã thấy được tình cảnh hiện tại không rõ có lợi dụng để chiếm tiện nghi không có điều Lâm Hiên chỉ cười cười, thanh âm có vẻ ôn hòa đạo hữu không cần quá lo lắng, yêu cầu của tại hạ chỉ là nhờ đạo hữu đem tấm vải đỏ ngăn cách thần thức kia tặng cho ta thôi. Ha <cười> ha, thì ra là thế, chuyện này thì lão phu làm chủ đáp ứng, đa tạ. Đạo hữu, Mạc Ngân mừng rỡ chuyện âm nói, miếng vải đỏ này sở dĩ có thể ngăn được thần thức là dùng tơ của một loại thanh tằm đặc biệt dệt thành tu i q u i hiếm nhưng tác dụng không lớn dùng nó để hóa giải nguy cơ trước mắt là tuyệt đối ổn thỏa hai người đạt thành hiệp nghị vẻ mặt mạc ngân liền trở nên bình tĩnh lo nhẹ một tiếng rồi chậm rãi mở miệng một khi chư vị đạo hữu đã muốn biết trong khay là vật gì lão phu liền để cho mọi người mãn nhãn. lời còn chưa dứt lão phất tay một cái một trận gió nhẹ thổi qua đêm Tấm vải đỏ nhấc lên Một quyển tàn thư ánh vào tầm mắt Chỉ ít ở tầm 10 trang lại rách Một vài chỗ nhỏ Nhìn qua niên đại đã rất lâu đời Đây là cái gì chúng tu trợn tròn mắt Trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt Ở trong xương Phòng thần sắc lâm hiên chợt động Quả nhiên giống với khi hắn dùng Thiên phượng thần mục quan sát Kỳ thật khi đáp ứng Lão giả công bố vật này Hắn đã suy tính kỹ càng miếng vải đỏ ngăn cách thần thức kia chỉ là một lý do. Tàn thư kia ở tu tiên giới cũng không nhiều nhưng lai lịch của nó thì Lâm Hiên không hề biết, cho nên muốn nghe lý giải của lão giả. Có thể có phiền toái nhưng thân phận hắn vốn giữ bí mật cũng không sợ. Khi ra ngoài bị thêm phiền phức. Ha <cười> ha, chư vị đạo hữu không cần gấp, lão phu nghĩ chư vị đạo hữu đang ngồi đây, đa số chắc đã nghe qua uy danh của Ngọa Mi đại sư. Thanh âm của Mạc Ngân chậm rãi truyền vào tai mọi người, lời còn chưa dứt thì phía dưới lại trở nên ồn ào huyên náo. Cái gì ta không có nghe lầm chứ, ngoại mi đại sư? Chẳng lẽ là vị cao nhân đệ nhất tu tiên giới Đông Hải mấy vạn năm trước, danh xưng là Phục Ma Thần tăng? Hừ, ngoại trừ đại sư còn có thể là người nào? Thời gian gần đây Lâm Hiên cũng xem qua không ít điển tịch mua từ. Phường thị nhưng uy danh ngọa mi đại sư lại chưa từng nghe qua. Hiện, từ nhị luận của đám người cũng biết được đây là một vị tu tiên giả. Bất phàm. Lúc này phía dưới lại có tiếng nhị luận truyền vào tai Đại sư đề cập đến ngọa mi thần tăng. Chẳng lẽ trong điển tịch này là công pháp tu luyện của hắn sao? Một thanh âm quen thuộc truyền vào. Tay, người mở miệng lại là cổ bàn tử. Thanh âm mang theo vẻ hối hận. Nếu sớm biết như thế, vừa rồi đã tiếp tục cạnh tranh. Biểu tình của những tu tiên giả khác cũng không khác biệt lắm bọn họ. Đoán điển tịch này mười phần là ghi lại công pháp rồi. Thần tình đám. Người lại trở nên tham lam cùng hối hận. Nhưng vẻ mặt lâm hiên vẫn thản nhiên. Công pháp thực sự của ngọa mi. thiền sư sao lại tùy tiện đem ra đấu giá như vậy được. Hắn tin rằng. Trên đời này không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cả. Lại nghe Mạc đại sư chậm rãi nói tiếp, "Không sai, đây quả thật là công pháp Ngọa Mi tiền bối từng tu, luyện nhưng cũng không phải đầy đủ, chỉ là Tản Thiên mà thôi." Tản Thiên, không ít tu tiên giả đang hung hăng giẫm chân, nghe xong lời này thì ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt lại trở nên kinh hỉ. Nếu chỉ là Tản Thiên thì căn bản là không thể nào tu luyện được Cho, dù miễn cưỡng tu luyện được thì thành tựu cũng không cao. Nói cách khác, ba vạn trung phẩm tinh thạch của đối phương căn bản là Ném xuống nước, đám người vốn đang buồn bực, lại biến thành vui sướng khi người gặp họa. Nhưng Lâm Hiên vẫn giữ vẻ thản nhiên, vừa rồi chưa từng mừng như điên. Mà lúc này cũng không chút hề hoài. Rốt cuộc là chiếm tiện nghi hay. Chịu thiệt, bây giờ kết luận còn hơi sớm. Mà kể thế nào, đám người đối với sự tình này đã mất đi hứng thú, đấu. Giá hội cần dơ, dơ quy quy u to cơ tiếp tục. Một thị nữ đem khay bạc có cổ thư được phủ. Dưới vải đỏ đặt trên một truyền tống trận nhỏ, sau đó đôi môi đào hé. Mở đánh ra một đạo pháp quyết. Quang hoa chợt lóe, vật phẩm đã biến mất không thấy. Lúc này nó lại. Hiện ra trên một truyền tống trận tương tự ở trong sương phòng của Lâm. Hiên, đấu giá hội còn tiếp tục, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không xem xét bảo vật. Phất tay một cách đem nó thu vào túi bên hông. Thuần dương chân thiết ở trong địa mạch hỏa huyệt, nghe nói qua vạn. Năm mới có thể thành hình. Khối này nặng tới 2 cân chính là tài. Liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo hỏa thuộc tính. Giá quy định năm. Vạn trung phẩm tinh thạch mỗi lần đấu giá không được dưới 2 ngàn. Lời còn chưa dứt Lâm Hiên đột nhiên biến sắc thuần dương chân thiết. Này ở nhân giới chỉ có trong truyền thuyết. Hắn chưa từng thấy qua. Không ngờ mới đến linh giới không bao lâu lại chính mắt thấy. Tài liệu này to khoảng một nắm tay. Vốn có màu ngăm đen nhưng lại lộ. Ra ánh lửa đỏ rực. Cho dù xa như vậy nhưng Lâm Hiên vẫn cảm ứng được. Bên trong ẩn chứa hỏa linh lực vô cùng cường đại. Nếu dùng để luyện. Chế bảo vật hỏa thuộc tính uy lực tuyệt đối không nhỏ. Cho nên lúc Mạc Đại Sư vừa dứt lời thì thanh âm tăng giá đã truyền vào. Tai, 5 vạn, 5 vạn 2, 6 vạn, 8 vạn. Giá cả trong thời gian ngắn lại tăng lên gấp đôi. Trong những tu sĩ tham gia cạnh tranh giá, có những người vốn tu luyện. hỏa thuộc tính công pháp tự nhiên muốn đoạt lấy bảo vật. Cũng có những người là đại diện của các cửa hiệu, bọn họ mua tài liệu. Quý hiếm này về chế tác ra thành phẩm, giá cả tuyệt đối tăng lên rất nhiều thu lợi không nhỏ. Lâm Hiên không tham dự đấu giá lần này, thuần dương chân thiết tuy. Hiếm có nhưng hắn lại không dùng được. Ước chừng qua thời gian một tuần trà, một gã hắc bào tu tiên giả đã mua được với giá 20 vạn. Lâm Hiên nghe xong cũng không khỏi liếu, lưỡi. Xem ra thời điểm tại nhân giới Hắn vốn đại tài khí thô hơn xa những Tu tiên giả bình thường khác Nhưng tại nơi linh giới tài nguyên phong phú Kẻ có tiền chỗ nào Cũng có tài phú của của hắn Tuy không thể nói là đơn bạc Nhưng không Biết khi nào sẽ lòi ra tu tiên giả còn có tiền hơn Hắc vân thổ sinh ra tại đầm lầy hắc vân Là tài liệu thổ thuộc tính Hiếm thấy thích hợp luyện khí chế bào Mạc Đại Sư tận hết sức lực khen người vật phẩm này một phen chờ khi. Mọi người bắt đầu này sinh hứng thú thì mới mở miệng. Hắc Vân Thổ lần này nặng 2 cân, giá quy định 7 vạn tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 3.000. Lời còn chưa dứt tu sĩ phía dưới đã đánh chống gieo họ. Có lầm không, đây không phải hại người sao, Hắc Vân Thổ, ta nhớ rõ là. Tại đấu giá hội 3 tuần trăng trước cũng từng xuất hiện. Phân lùng, cũng không mấy sai biệt nhưng giá chỉ có 3 vạn tinh thạch. Lần này, tăng lên như vậy quả thật là quá đáng. Không sai theo lão nạp thấy. Tuy Hắc Vân Thổ giá trị không thấp, nhưng luận về mức độ quý hiếm còn chưa sánh được với thuần dương chân thiết.